Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng có cái suy nghĩ đó Phải chi mình có được cái đôi mắt âm dương đó Phải chi mình có được những cái mà Hiếu Giang đã có Để mình có thể hiểu biết và chính mắt thấy được Chứ không phải nghe kể lại nữa Những cái sự việc xảy ra trong cõi âm Có phải không nè Thôi tạm thời ngưng ở đây nha Để rồi kỳ tới chúng ta nghe tiếp Những thành viên trong nhóm của trini đoàn kể những câu chuyện gì nữa và cái những câu chuyện đó là của cô Lâm Nguyễn nhé. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn Hẹn gặp lại những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp Chúc quý vị và các bạn luôn có những giấc ngủ ngon Thank you and I love you